Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net phần nàng cùng tiếng động rất nhỏ sột sạt kia trở nên rõ ràng. Đoàn Mộc Húc mặc dù tận lực không nhìn sang hướng này, nhưng dòng suy nghĩ của hắn vẫn bị tác động. Ngồi trên ghế dựa, hắn cũng nhận hết mọi hành hạ. Rốt cuộc, thuốc hắn đã bức nàng nuốt vào phát huy tác dụng. Nàng dừng lại giống như là mệt đến ngủ tiếp đi. Nằm ở đằng kia cũng không nhúc nhích. Đoàn Mộc Húc cho đến khi củng cố tất cả phòng bị, Mới đứng dậy đến gần Đầu của nàng nhìn về bên trong Mái tóc rối che đi khuôn mặt hơn phân nửa Chỉ nhìn thấy nàng lệ sung còn nhuộm Tình triều, nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng Cổ ra tay không chịu nổi ma sát Đã phiếm rách ra Đề lộ ra nàng Mới vừa thừa nhận thật là mãnh liệt thống khổ bao nhiêu Đoàn bộc húc muốn chứng minh Đối với hết thầy đều làm như công thấy Chỉ cởi trói Rồi sau đó lui về tại chỗ Thống khổ hai mắt nhắm nghiền Dây lát, Tiểu ngồi vẫn là nằm thẳng trên giường xoay mặt vào bên trong Vẫn không phát ra tiếng vang gì Mà đầu phai mảnh khảnh bởi vì cố nén khóc mà run lên nhẹ nhẹ Hai người cứ như vậy một đêm không chập mắt Hoặc là chỉ có thể trốn vào trong mộng đẹp Không có người nào hiểu được một đêm cứ như vậy trôi qua Khi ngoài cửa truyền tới tiếng mở cửa rất nhỏ Tiểu Ngải giống như ngủ say xuống giường lảo đào hướng tới cửa đi đến Linh Chi mở ra khóa, liền định rời đi Lại chứng kiến cánh cửa bị kéo ra Nàng tâm vui mừng đang muốn chuẩn bị chúc mừng Dù sao thuốc cũng uống, dương cũng có Nếu là kẻ vô ích thì nam kia xác định chắc sẽ không rung chuyển Nhưng mà khuôn mặt nụ cười Nhìn đến khuôn mặt tràn đầy nước mắt cứng đờ Linh Chi lập tức hiểu được hết thầy Dẫn mình đi Tiêu ngài nghẹn ngào nhói Rồi nắm chặt bàn tay của Linh Chi thân thể rôn rầy mà lạnh như băng, giống như là nhất định vừa dựa vào nàng mới có thể đứng thẳng. Có tỷ tỷ ở đây, đừng sợ. Nàng giống như là chuyện gì không còn phát sinh, cho bạn cho một nụ cười kiên định rồi đỡ cô đi về hướng hành lang. Một chút tiếng vang nhỏ làm cho Linh Chi quay đầu lại, chứng kiến đoàn một húc đứng ở phòng nhìn về phía các nàng. Tức giận trong lòng nàng lười không thèm để ý, cùng hắn giả bộ cười mà dùng ánh mắt bén nhọn không cam lòng hiếu thế mà trường hắn. Nếu là hắn dám mở miệng cùng nàng cướp người, nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn. đời này làm người được. Đoàn Mộc Húc đối với ánh mắt giết người kia làm như không thấy, tẩm mắt hắn khóa chặt vào thân ảnh cuộn mình bất lực đó. Hắn không biết mình đuổi theo ra tới đây để làm cái gì. Hắn không có tản nhẫn đến lúc đó, còn muốn cất giọng gọi nó đi cùng với hắn. Nhưng hắn chính là không yên lòng. Cho dù mình Đem nó bị thương thành ra người như vậy Tiểu ngài không có ngừng đầu Cũng cảm giác được sự hiện hữu của hắn Cũng nên kết thúc thôi Nàng có thể làm được Dìu gì thì để đã làm qua Nếu quên như vậy Nàng không cần phải mong đợi Cứ nhiều trước đây ít nhất nàng sẽ có cha mẹ thương nàng Nàng đã không cần tiểu phụ thân này nữa Nàng nhắm mắt lại Hít sâu một cái rồi nhẹ nhàng mở miệng Nói cho anh biết mình sẽ trở về Nhưng để mình một mình đi Tiều ngài theo lời hứa của mình Hôm sau trở về nhà đoan mộc, Chỉ là nàng cũng không là nàng nữa Nàng trở nên trầm mặc Khuôn mặt loạn bát kia đã mất đi nụ cười sáng lặng Chỉ là một cái sắc trở về Hồn của nàng giống như là sức sống đã bị đánh bay Mà không còn lưu lại. Hàn lạng thật lo lắng Liên tục hỏi nàng trong thời sát kia Đã phát sinh chuyện gì Vốn dị nghĩ rằng nàng sẽ thổ lộ bí mật Nhưng tiểu ngài lại trầm tĩnh không nói, đối với bất cứ truy vấn gì, cũng chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu. Nàng không phải là đối với mẹ lạnh nhạt, cũng không phải là vẫn còn giận mẹ giấu giếm, mà là tâm của nàng đã suy dụp tổn thương, hóa thành bụi đất, đem những chuyện có quan hệ với hắn tất cả đều che giấu. Nàng không muốn khôi lục và nhớ lại. đây hết thầy làm cho đoan một khúc, cảm thấy kinh hoàng. Nguyên là muốn đến kinh hành, hắn chậm chạp chưa đi. Tính cách của con bé làm cho hắn không an tâm, căn bản là không có biện pháp rời đi. Nó chỉ là đang giận dỗi, theo tính tình nó tuyệt đối sẽ chống đỡ không lâu. Hắn cứ như vậy tự nói với chính mình, muốn chính mình ác mình bất động, cho nó chủ động tới cùng hắn sám hối là nó đã làm sai. Nhưng mà hắn lại không đợi được cặp mắt kia chấp động ái náy, mở to mắt mà mỉm cười. Từ sau khi về đến nhà, nó rốt cuộc chưa từng tới tư phòng nàng sẽ không tận lực lần tránh hắn, chẳng qua là khi có hắn sẽ không đối với hắn vui vẻ, cũng sẽ không lại dính lấy hắn. Thái... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net